Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao? Các cô các cầu trả lời tôi đi! Trung đứng yên lặng trong góc từ nãy giờ Trông thấy cái sự quá khích của bà Thảo Thì anh mới lên tiếng Thưa cô, bọn cháu khi nhận tin cũng đã hết sức sức Nhưng thực sự bọn cháu cũng không hề biết là có chuyện gì xảy ra cả Không biết, không biết sao nó lại nhắc đến tên các người trước khi nhảy lâu Nó còn nói nó đi trước, đợi mọi người đi theo sau cơ mà Cuối cùng chúng mày đã làm gì con tao? Chúng mày đã làm gì con tao? Sự kích động của bà Thảo đã được đẩy lên cao hơn khi mà bà lao tới, nắm lấy cổ áo như muốn ăn thua đủ với anh vậy. Cũng may có mấy người trong nhà và bảo vệ bệnh viện gần đấy cản lại, chứ không thì không biết bà ta còn làm gì nữa. Vậy là đã 5 ngày kể từ khi đám tang của chúc đã hoàn tất, những bước cuối cùng để đưa cô về với lòng đất. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên sau biến cố mà mọi người đã có dịp được ngồi nói chuyện với nhau. Vẫn là tại nhà của Lệ, vẫn cái bàn ăn và những món ngon của Tâm như mọi khi. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Trúc đã làm cho cái không khí nặng nề, u ám đi nhiều lắm, thậm chí chẳng ai nuốt nổi bất kỳ một thứ gì. Phì hít một hơi, tìm cách khuấy động không khí lên. Nào mọi người, ăn đi. Hay là chúng ta chơi trò xoay chai rượu nhỉ? Đầu chai hướng về ai? thì người đó phải uống. Có ai... Thế nhưng chưa kịp dứt câu, thì Đạt ngồi ở gần đó buông luôn đôi đũa đang cầm ở trên tay mình, lạnh lục nói. Mọi người ăn đi, tôi no rồi. Cái biểu hiện này của Đạt cũng có phần dễ hiểu hơn, bởi nỗi đau mất đi người yêu, nó là quá lớn đối với anh. Hơn nữa, khoảng thời gian quen nhau quá lâu, cho đến có thể dự đoán được rằng chắc phải mất khá nhiều thời gian nữa, thì anh mới có thể vượt qua được cái chuyện này. Sau khi Đạt đi khỏi, những người còn lại cũng đã buông đũa xuống hết, Lệ thở dài nói với cái vẻ mệt mỏi lắm, "Còn trúc, tại sao nó lại tự tử chứ? Hay là nó với thằng Đạt cãi nhau?" Với một người có cái tính vô tư, vô lo như nó thì khá là khó để tưởng tượng nó lại dám làm cái chuyện này. Bằng không thì rốt cuộc đã có chuyện gì kinh khủng tới mức để thay đổi luôn con người của nó chứ? Câu hỏi này của Lệ vừa thốt ra, Thì cũng là tự trả lời cho mình luôn Hay là do Và không chỉ một mình lệ Mà cả Trung và Phi Cùng tâm cũng biết được cô đang nhắc tới thứ gì Thôi đi Phi nhú mày rồi gắt lên Làm ơn đừng có nhắc lại cái chuyện đó nữa có được không Cái chuyện ấy nó đã qua lâu rồi cơ mà Hơn nữa Con Trúc nó mất rồi Mình tốt nhất là đừng lên đào lại cái chuyện này Cứ nên im lặng đi thì hơn Tuy nói là như vậy Nhưng trong lòng của anh cũng không khỏi phải hoang mang. Phỉ đưa mắt liếc nhìn qua phía của Tân. Anh nhận thấy tay của cô lúc này đang được giấu ở dưới bàn ăn và nó đang run lên cầm cập. Buổi họp mặt ngày hôm nay kết thúc luôn tại đây, bởi chẳng ai biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo hết. Lệ cũng thông báo sắp tới cô sẽ đi du lịch nước ngoài một chuyến để có thể thư giãn đầu óc và quên đi những cái chuyện không hay đã từng xảy ra từ nhà của Lệ trở về, Tâm ngồi sau yên xe của Phi liên tục thở dài. Lúc gần về tới nơi, có vẻ như không chịu nổi cái sự ngột ngạt đang tồn tại nên Tâm mới kéo tay áo của Phi lại mà thì thầm. "Phi này, chuyện lần trước mà mình đã nói ấy, liệu có liên quan gì tới cái chết của Trúc hay không?" Mình Nhấn từng đâu Phi sẽ tiếp tục trốn tránh, nhưng không, muốn đề cập tới chuyện này nữa Anh đã tấp xe vào cái công viên gần đó, tắt máy, bước xuống, rồi ngồi phịch xuống rít thảm cỏ với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Mình không biết nữa. Chúc đi nhanh quá. Tới giờ mình nói thật, mình vẫn không thể nào tin được là chúc đã chết. Càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Chúc đến việc chảy một giọt máu cũng sợ, vậy thì sao dám tự kết liễu mạng sống của mình như vậy chứ? Có khi nào là do con quỷ kia làm hay không? Quỷ ư? Phi lắc đầu bác bỏ. Mình không tin vào những chuyện tâm linh kia đâu, mà có khi, chúc nó bị ám ảnh quá nên mới tự tử như vậy cũng nên. Còn nữa, mình có nên nói chuyện kia cho những người khác biết hay không? Tất nhiên là không rồi. Tình hình bây giờ còn căng thẳng hơn trước nữa. Cậu nói ra có khi còn bị ăn chửi nữa đấy. Nghe Phi nói xong, Tâm tuy không tìm ra được phương hướng nào để giải quyết, nhưng nhìn chung thì cô cũng đã giải tỏa được phần nào tâm trạng bực bội khó chịu của mình rồi. Một tuần sau, lại là buổi họp mặt thường lệ của nhóm bạn. Lần này, Lệ đã đi nước ngoài cho nên địa điểm tụ họp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net